Chúng đều đã từng bại dưới tay Tả Đăng Phong nên nhìn thấy Tả Đăng Phong và Thập Tam thì rất kinh hoàng. Con bò cạp khổng lồ vội khập khẽn chạy tới sau lưng âm tính hòa xà. Còn hòa xà lập tức ngóc đầu lên, sẵn sàng chiến đấu. Tả Đăng Phong nhanh chóng lùi về sau một bước. Sau lưng hắn là vách núi cứng rắn, cho thấy lối vào trận Pháp đã đóng kín, biến thành vách đá, chứng tỏ mối rời khỏi trận thì phải dùng trận phù hủ. Chính là thứ nào đó có ở trên thân âm tính hỏa xà hoặc bò cạp khổng lồ tả Đăng Phong rút đao, chậm rãi tiến lên Hắn biết lấy ra binh khí sẽ làm âm tính hỏa xà thêm đề phòng Không tốt cho việc tấn công, nhưng hắn đã nghĩ rất kỹ Hắn chính là muốn âm tính hỏa xà cảm nhận được nguy hiểm Nếu âm tính hỏa xà mặc kệ bò cạp khổng lồ mà chạy xuống dưới để tránh Như vậy cho thấy trận phù ở trên thân hỏa xà Độc vật chỉ là công cụ chiến đấu của địa chi, địa chi có thể thông qua nguyên thần để khống chế độc vật, giữa chúng chỉ có quan hệ khống chế và bị khống chế, không phải vinh đệ sinh tử. Âm tính hỏa xà không cần phải vì một công cụ như vậy mà hy sinh tính mạng của mình, thường khi tính mạng địa chi gặp phải tình huống bị uy hiếp nghiêm trọng, chúng đều sẽ thí xe giữ tướng. Nếu âm tính hỏa xà liều mạng bảo vệ bò cặp khổng lồ mà không rời đi... Vậy thì cho thấy trận phù xuất trận ở trên thân bò cạp khổng lồ. Nếu không có bò cạp khổng lồ, nó không thể ra khỏi trận được, nên phải bảo vệ con bò cạp. Trận phù này năm đó hẳn là đeo trên người quốc sư, quốc kia hoặc là bị hòa xá nuốt chừng, hoặc là bị bò cạp khổng lồ này ăn thịt, nên trận phù cũng vô tình bị chúng nuốt vào bụng. Nhiệm vụ hiện giờ là bảo đảm hắn đi ra ngoài được, sau đó mới là giết hòa xà lấy nội đan. Nên việc đầu tiên phải làm là xác định xem trận phù ở trên người ai. Tả Đăng Phong trầm chậm, chậm tiến lên, cả người tòa xương mụ hừng hực. Hổ dực được rót vào linh khí, phát ra ánh đao đỏ hồng dài đến hai trượng. Tả Đăng Phong cố ý làm vậy, để tăng thêm áp lực cho âm tính hòa xà. Quan sát phản... Ứng của nó, âm tính hòa xà đã từng đấu thua hắn, phải chui vào cát bò chạy. Nên không dám tấn công chứ, con mắt trên trán toát ra ý e sợ rõ rệt, nhưng nó không chạy trốn, không phải nó không có chỗ có thể trốn. Âm tính hỏa xả bản thân là hỏa tính, tuy không thể chui vào dung nham nhưng có thể chịu được nhiệt độ cực cao. Chỉ cần bơi tới gần rung nham phía dưới là tả đăng phong không dám đuổi theo truy kích. Nhiệt độ ở đây quá nóng, tả đăng phong vừa tiến lên vừa không ngừng phát huyền âm chân khí để hạ nhiệt độ cho mình và thập tam. Lúc còn cách đối phương một dặm, Tà Đăng Phong dừng lại, nhìn con rắn, hòa xa không tấn công, cũng không bỏ chạy, nhưng ánh mắt của nó nhìn kỹ đường nối sau lưng Tà Đăng Phong, đuôi rắn dài ngoàn lặng lẽ cuộn tròn lại, cho thấy nó muốn chạy trốn, nhưng nó kiêng kỹ hộ rực trong tay Tà Đăng Phong, không dám tùy tiện vọt tới trước. Như vậy, Tà Đăng Phong đã xác định được trận phụ là ở trong thân con bò cả đã hiểu vì sao âm tính hòa xà lại luôn để ý tới con độc vật ngu ngốc này như vậy. Âm tính hòa xà không dám vọng động, Tả Đăng Phong không phát động công kích. Hắn nhanh chóng suy nghĩ. Hắn có hồ dự, hoàn toàn có thể chỉ dùng một đòn chém âm tính hòa xà thành hai đoạn, nhưng một khi âm tính hòa xà bị chém đứt, hai đoạn thân rắn sẽ vặn vẹo lung tung, dễ dàng rơi xuống vùng nham bên dưới. Nếu hắn chọc nửa thân trước có giấu nội đan, Thì nửa sau sẽ cuốn lấy bò cạp. Hắn không thể phân thân tóm được cả hai ai. Mà như thế thì không thể ra khỏi trận. Nếu hai bên cứ rằng co. Lâu dài kẻ chịu thiệt chính là hắn và thập tam. Vì trong trận pháp cực kỳ nóng bức. Huyền âm chân khí sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết sạch. Nên phải làm ra một cái bẫy. Dù âm tính hỏa xà rời khỏi trận pháp. Rồi giết nó ở bên ngoài. Bẫy này không được quá lộ liễu. Hỏa xà không ngu, nó mà nhận ra tất sẽ không làm, cũng phải cho hỏa xà đầy đủ thời gian để chạy trốn, ít nhất là để nó tưởng như thế, thì nó mới chịu chạy trốn. Nhưng quan trọng hơn là phải bắt được con bò cạp trước khi nó rời khỏi trận pháp, nếu không cả hai chúng nó chạy ra thì hắn và Thập Tam sẽ bị vây chết ở chỗ này. Tả Đăng Phong nghĩ nhanh ra một kế, hắn lặng lẽ vận chuyển linh khí làm chán mình xuất hiện mồ hôi hột. Những giọt mồ hôi càng lúc càng lớn, chảy xuống mặt. Tả Đăng Phong trước mắt, giả bộ mồ hôi làm cay mắt, dơ tay lên giả bộ lau mồ hôi, nhỏ giọng nói với Thập Tam ra lệnh. Thập Tam, đánh vào mắt nó. Thập Tam lập tức nhảy ra, lăng không đánh âm tính hòa xà. Tả Đăng Phong lắc lắc đầu, để âm tính hòa xà lầm tưởng hán cay mắt không nhìn rõ. Tả Đăng Phong rất căng thẳng. Nếu âm tính hỏa xà không đủ thông minh, át sẽ phun lửa vào thập tam, vậy kế hoạch của hắn sẽ hỏng. Nếu âm tính hỏa xà đủ thông minh, nó sẽ đẩy thập tam ra, ép hắn rời khỏi đường đi, nhanh chóng đào tẩu. Âm tính hỏa xà ngửa đầu ra sau, đây là dấu hiệu tấn công của loài rắn. May thay, nó không phun lửa, mà hất đầu hất bay thập tam. Thập tam đang ở giữa không chung không có chỗ mượn lực, nên văng nhào vào vách núi. Thập tam, tao tới cứu mày. Tả Đăng Phong ra vẻ kinh hãi, nhún chân lăng không tới cứu viện. Tả Đăng Phong vừa rời khỏi con đường, âm tính hỏa xà lập tức cuốn lấy bò cạp khổng lồ chạy về hướng lối ra. Nó đã trúng kế. Tả Đăng Phong chộp lấy thập tam, dùng hết sức, triển khai thân pháp đến cực hạn mới kịp quay trở lại, chộp được một chân con bò cạp. Mắt hán sáng lên, phát hiện mình đã đi ra trận pháp. Tả Đăng Phong lập tức đề khí, hổ dực lấp lé, chém âm tính hỏa xà thành mấy đoạn. Tả Đăng Phong vẫn chưa yên lòng, chém thêm vào đầu rắn mấy đao, tiện tay bổ luôn cho bò cạp khổng lồ một đao, đến khi chắc chắn đã giết chết âm tính hỏa xà mới thở vào, ngồi phệt xuống, mệt mỏi quá. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 362. Thu xếp ổn thỏa căng thẳng một thời gian dài giờ mới được thả lỏng, tả đăng phong ngồi phệt xuống đất. Cảm giác duy nhất hắn cảm thấy là mệt mỏi. Để lấy được nội đan của âm tính hỏa xà, hắn phải hai lần đi la bố bạc. Suốt nửa năm, bắt hết tâm trí, rốt cục giờ đã có thu hoạch. Quá vất vả, anh không sao chứ. Diệp Phi Hồng và A Mộc chạy tới, mặt hai người trắng bệt. Con rắn độc quá khổng lồ làm hai người kinh hồn bạt vía. Không sao. Tả Đăng Phong vận linh khí đứng dậy. Chưa lấy được nội đan thì chưa xong việc. Đây là cái gì? Diệp Phi Hồng nhìn mặt đất. Tả Đăng Phong chém hỏa xà dùng sức rất lớn. Ánh đao của hổ rực cắt nát bấy lớp đá của trận Pháp. Những nhát cắt đó hiện đang từ từ chảy ra một loại chất lỏng màu trắng. Thủy Ngân. Tả Đăng Phong quét mắt qua. Trận pháp này là dựt vào Thủy Ngân trong lòng đất để vận chuyển. Anh định xử lý nó thế nào? Diệp Phi Hồng chỉ hòa xà đang bị tả Đăng Phong phân thay. Các người trở lại thu dọn đồ đạc. Chuyện ở đây để tôi xử lý. Con vật này có độc. Các người không nên chạm vào. Tả Đăng Phong xua tay. Diệp Phi Hồng lôi A Mục rời khỏi trận pháp trở về lều. Tìm nội đan của nó. Tả Đăng Phong chỉ chỉ cái xác bò cạp. Thập tam chạy tới, ngửi ngửi, thò chảo vào tìm. Thường nội đan của động vật giấu ở trong bụng, thỉnh thoảng có loại giấu trong đầu. Muốn tìm thì phải mở đầu phá bụng, rất là máu tanh. Nhưng tả đăng phong lại làm vô cùng tỉ mỉ Cuối cùng tìm được ở bụng dưới hỏa xà một viên nội đan đỏ thắm. Âm tính hỏa xà tuy rất to, nhưng nội đan lại không to, chỉ bằng nội đan những địa chi khác. Tả đăng phong đem ra hồ rửa sạch. Bỏ vào hộp sắt đựng nội đan. Bốn viên nội đan hòa vào nhau, tỏa ra năm màu đen, vàng lục, đỏ, trắng. Chỉ còn thiếu một viên thuộc tính thổ nữa là đủ. Tả Đăng Phong làm xong, thập tam vẫn còn chưa xong. Nên hắn đi qua hỗ trợ, nhưng cuối cùng không tìm được gì. Con bò cặp này không tụ ra được nội đan. Quả thực là đồ ngốc thật trăm phần trăm. Hai người đến đây chỉ và lương khô và cỏ khô. Giờ lương khô gần như đã hết sạch, nên chẳng còn gì nhiều mà thu dọn. Đến khi Tà Đăng Phong và Thập Tam trở về lều, Diệp Phi Hồng và A mộc đã thu dọn xong, sẵn sàng khởi hành. A Mục bước rất chậm, thỉnh thoảng lại quay sang tả Đăng Phong, định nói gì đó lại thôi. Tà Đăng Phong biết A Mục muốn vào trận Pháp tìm lại người thân năm đó thất lạc, nhưng A Mục không muốn nhờ. Tà Đăng Phong cũng không chủ động lên tiếng. À mục không biết những người thân đó của cậu đã sớm chết hết rồi. Không biết những con quái vật thường chạy tới hồ uống nước có chút liên hệ máu mủ gì với cậu hay không? Có những sự thật rất tàn nhẫn, tốt nhất là không nên đi sâu vào tìm hiểu. Tả Đăng Phong có một cảm giác rất kỳ lạ, tuyệt đối không phải là ảo giác. Hắn có cảm giác trong sa mạc mênh mông này còn giấu một bí mật gì đó, nhưng chuyện ấy không quan hệ tới hắn. Chuyện hắn còn làm đã làm xong rồi Thời gian còn lại không nhiều Chuyện gì không cần thì phải bỏ Trên đường trở về Diệp Phi Hồng và A mộc Thay phiên cưới lạc đà Ở trong sa mạc hơn 2 tháng Làm cơ thể cả hai rất yếu Tả Đăng Phong cũng chẳng hơn gì Nhưng hắn có linh khí chống đỡ Ban ngày nắm lạc đà chạy đi Buổi tối phát ra linh khí giúp Diệp Phi Hồng và A mộc chống lạnh ba người ngày đi đêm nghỉ vô cùng khổ cực. Sau 5 ngày ba người đã ăn hết lương khô và đã về tới gần chấn nhỏ. Nếu trấn này còn, ba người chỉ cần thêm 1 ngày là chạy tới nơi, nhưng trấn nhỏ đã mất, đến chỗ có người ở gần nhất phải đi thêm 7 ngày. Diệp Phi Hồng và A Mộc rất yên tĩnh, dù hai ngày không ăn uống vẫn không kêu đói khát. Lúc này Tạ Đăng Phong đã cảm nhận được cái gọi là bất đắc dĩ. Hắn không ngờ đường trở về gian khổ như vậy. Biết vậy lúc đầu hắn nên và ít cá khô. Tả Đăng Phong tháo dây cương, thả cho con lạc đà chạy đi. Hắn không thể làm con vật tin cậy hắn này tổn thương. Ở đây có nước có cỏ, nó có thể sống sót. Dây cương lạc đà rất dài. Tả Đăng Phong cột Diệp Phi Hồng và A mộc vào hai bên mình, rồi chạy về hướng đông. Hắn bỏ lại hết vàng, chỉ giữ lại mấy chục cân đá quý. Diệp Phi Hồng và A mộc rất gầy. Cổng thêm đá quý tổng cộng chỉ chừng 200 cân. Bình thường chút sức nặng ấy chẳng là gì. Nhưng hiện giờ tả Đăng Phong cũng gầy yếu. Mỗi lần lướt đi không tới 2 dặm May mà đến trạng vạng. Rốt cục cũng tới được một chấn nhỏ. Tả Đăng Phong gắng ngượng tìm một khách sạn. Vừa vào trong là hôn mê bất tỉnh. Tả Đăng Phong có ý chí kinh người. Lúc hắn ngất. Hắn vẫn còn nhớ là có thập tam ở bên cạnh. Như vậy ba người vẫn được an toàn. Nên hắn mới dám xỉu Nếu là người thường nhất định sẽ mê man mấy ngày Nhưng tả Đăng Phong chỉ hôn mê một lúc Lúc Diệp Phi Hồng đút sữa dê cho hắn thì hắn tỉnh dậy Để tôi tự uống Tả Đăng Phong mở mắt Cầm lấy cái chén sữa Để tôi giúp anh uống Diệp Phi Hồng thấy hắn tỉnh lại nhanh như vậy thì rất bất ngờ Không cần Tôi tự uống được Cô với A Mộc uống chút sữa thôi Tạm thời đừng ăn uống quá no. Tả Đăng Phong dặn khi quá đói mà ăn uống vào quá nhiều, dạ dày sẽ không chịu nổi, rất dễ bị chết no. Diệp Phi Hồng thấy vậy thì không kiên trì nữa, đi tới cạnh A Mộc, uống sữa dê. Tả Đăng Phong uống bát sữa dê xong thì ngủ thiếp đi. Lần này ngủ rất lâu, mãi đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại. Nhìn thấy Diệp Phi Hồng và A Mộc vẫn còn đang ngủ Hắn là người tu hành Trong cơ thể có linh khí vận chuyển Nên khôi phục lại thể lực nhanh hơn người thường Hắn đi ra ngoài mua mấy quả táo Đánh thức hai người dậy Cho mỗi người một quả Sau 3 ngày Tả Đăng Phong đã hoàn toàn hồi phục Nhưng Diệp Phi Hồng và A Mộc thì chưa Nên chưa thể rời đi được Sau 7 ngày Tả Đăng Phong mua ba con ngựa Ba người cưới ngựa xuôi nam Diệp Phi Hồng luôn cưới ngừa À một biết cưới ngừa Chỉ có tả Đăng Phong không biết cưới ngừa Hắn ngồi trên lưng ngừa sóc này không chịu nổi Đành phải ngồi một bên Giống như các cô mới lấy chồng cưới lửa về thăm mẹ đẻ Diệp Phi Hồng cố nén cười trộn Mấy ngày sau ba người đến chi nhánh huy thương mở ở Cam Túc Chi nhánh này không phải của Kim Trạch Cửu Châu nhưng có nghiệp vụ lui tới Tả Đăng Phong gọi điện thoại cho Tôn Phụng Tiên Người kia lập tức gọi điện cho chi nhánh những nhà khác Sáu người cùng tới kiểm kê đồ vật tả Đăng Phong mang tới Cụ thể bao nhiêu tiền tả Đăng Phong không biết Vì hắn không đợi mọi người hạch toán xong đã rời đi rồi Đây là kim phiếu một vạn lượng hoàng kim Có thể dùng trên toàn quốc Lúc chạng vạn tả Đăng Phong thuê một phòng trong quán rượu ngon nhất của thị trấn Đưa tấm kim phiếu cho Diệp Phi Hồng trong khi chờ đưa đồ ăn lên 250 lượng trước mắt đã biến thành một vạn lượng. Tôi kiếm mụn rồi. Diệp Phi Hồng cười nhét kim phiếu vào dây lưng. Người tốt nên được khen thưởng. Tả Đăng Phong cười. Hắn đã từng cho Diệp Phi Hồng và thù hổ mỗi người 250 lượng hoàng kim về việc cung cấp manh mối. Kết quả Diệp Phi Hồng cảm thấy tiền quá nhiều. Chủ động đề nghị làm người dẫn đường ho hắn. Phần thưởng này quá nhiều. Tôi không biết phải làm gì nữa. Diệp Phi Hồng cười khẽ, cô với A Mục định đi đâu? Tả Đăng Phong hỏi, A Mục là hắn mang ra, nhưng thân với Diệp Phi Hồng hơn, cậu biết sau này sẽ đi theo ở chung với Diệp Phi Hồng. Đến nơi nào ấm áp đi, chúng tôi đều sợ lạnh. Diệp Phi Hồng nhún vai, cô biết họ sắp phải chia tay, nhưng cô không muốn tỏ ra lưu luyến. Vậy thì đi phía Nam, tìm chỗ nào không có quỷ nhật mà ở. Tả Đăng Phong gật đầu, hai anh kiếm giúp chúng tôi một chỗ đi, tôi không quen phương Nam. Tả Đăng Phong lắc đầu, Diệp Phi Hồng bảo hắn tìm chỗ ở, chính là vì muốn giữ liên lạc với hắn, nhưng hắn không muốn điều đó, giữ khoảng cách với cô chính là bảo vệ cô. Không giúp thì thôi, có số tiền này, chúng tôi đi đâu mà chẳng được, Diệp Phi Hồng xua tay. Tả Đăng Phong cười nhẹ, móc ra một tờ giấy đưa cho A Mộc. Cậu gọi tôi là lão sư, thì tôi cũng phải làm tròn nghĩa vụ một lão sư. Sở học cả đời của tôi rất hỗn tạp, đa số đều là pháp môn giết người. Đây là một ít lĩnh ngộ của tôi về trận pháp, tặng cho cậu. Tà ơn lão sư. A Mục rất kinh ngạc, đứng dậy, hai tay nhận lấy tờ giấy, định quỳ xuống cảm ơn. Cậu biết thứ tà đang phong truyền cho mình nhất định là tài nghệ cao siêu. Những trận pháp này uy lực rất lớn, sau khi học thành không được dùng để hại người, cũng không được dùng để kiếm lợi, để tránh khỏi bị tổn thương sự cân bằng của trời đất, giảm thọ của mình. Tả Đăng Phong phóng linh khí ngăn cản không cho A Mộc quỳ. Cẩn tuân lời sư phụ giáo huấn, A Mộc mạnh mẽ quỳ xuống, Tả Đăng Phong lãnh được nửa lễ của cậu. Ăn xong, ba người rời khỏi tiệm thì trời trời đã tối. Ở đây rất ít có người đi đường. A Mục còn chưa có tên. Anh là sư phụ, tặng cho cậu ấy một cái tên đi. Diệp Phi Hồng nói. Hai cô làm đi. Tả Đăng Phong xua tay. Tôi ngay cả chữ còn không biết. Làm sao đặt tên. Diệp Phi Hồng lắc đầu. Đặt tên đâu có khó. Giữa họ và tên thêm chữ lót là được. Đã trễ rồi. Tôi phải đi. Tả Đăng Phong lên tiếng từ biệt. Tôi biết sau này sẽ không gặp lại anh nữa, cho tôi ôm anh một cái có được không? Diệp Phi Hồng nói nhỏ, cô không thể tiếp tục giả bộ đến phút cuối được à? Tả Đăng Phong mỉm cười, ôm cô một cái rồi thả ra ngay, cùng thập tam biến mất trong màn đêm. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới Chương 363, một năm cu ôi cùng Tả Đăng Phong đã quen ly biệt, nên không thương cảm bao nhiêu. Hắn ôm Diệp Phi Hồng chỉ như một loại trào của bạn bè dành cho nhau. Tả Đăng Phong đi tới đầu đường thì quay đầu lại liếc mắt nhìn, rồi vẫy tay. Hai người kia vội vẫy tay đáp lại. Tả Đăng Phong mỉm cười, rẽ sang hướng khác, mất hút trước tầm mắt hai người. Hắn đã để lại cho Diệp Phi Hồng đủ tiền tài. Cô với A Mộc sau này sẽ không phải sống thiếu thốn khổ sở. Hắn chỉ làm được đến đó. Ngoài ra hắn tìm được trong xác con bò cạp khổng lồ một miếng đồng nhỏ bẹp, chắc là trận phù. Hắn đã kẹp miếng đồng trong tờ giấy đưa cho A Mộc. A Mộc là Thế tử Bành Quốc, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại La Bố Bạc tìm thân nhân của mình. Đây là chìa khóa về nhà của cậu, bí mật của quỷ thành cũng để cho cậu đi tìm. Đến chỗ không người, Tả Đăng Phong sử dụng thân pháp cùng thập tam lao về hướng nam. Hiện giờ hắn có hai chuyện muốn làm, một là trở về Sơn Đông, tìm viên nội đan sau cùng, hay là đi thần châu phái bổ sung hàn khí cho Ngọc Phất. Tả Đăng Phong quyết định đi thần châu phái trước, bổ sung hàn khí cho Ngọc Phất xong hắn có thể yên tâm đi tìm viên nội đan cuối cùng. Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn tuyết trắng đang bay xuống, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy tuyết. Hiện giờ cách thời điểm phải bổ sung hàn khí cho Ngọc Phất còn rất lâu, nên tả Đăng Phong không cần phải vội Hắn chọn đường đi qua những nơi hoang sơn giá lĩnh. Hắn tự vấn lòng không còn nở ân tình của ai, nhưng vẫn thiếu nở thập tam. Hắn muốn lúc mình còn sống, mỗi ngày đều hết sức tìm linh vật cho thập tam. Thập tam càng mạnh, thì hắn càng an tâm mà ra đi. Tuyết rất lớn, bao phủ tất cả mọi thứ. Làm việc tìm kiếm linh vật càng thêm khó. Những con vật có đạo hạnh mồ này đa số đều trốn đi ngủ đông. Tả Đăng Phong thu hoạch chẳng được làm mấy. Mãi đến phía Nam, tình hình mới hơi có chuyển biến tốt. Tìm được mấy cây linh vật thành hình. Sau nửa tháng, Tả Đăng Phong gõ cửa lớn thần châu phái. Đạo nhân coi cửa biết hắn, mở cửa mời hắn vào trong. Thần châu trưởng giáo thấy Tả Đăng Phong đến thì vui mừng. Tôi đến để bổ sung hàn khí cho thôi chân nhân. Tả Đăng Phong lắc đầu nói khẽ, vẻ vui mừng của thần châu trưởng giáo trở thành thất vọng. Ông thở dài dẫn hắn tới phòng Ngọc Phất, rồi ở ngoài cửa chờ Xung quanh giường Ngọc Phất có lớp bình phong tử khí bảo vệ. Tử khí này là của hắn, nên hắn ra vào dễ dàng. Tả Đăng Phong cối đầu nhìn Ngọc Phất. Ngọc Phất nằm lặng lẽ, tư thế giống hệt lúc hắn rời đi, trên người không hề có bụi. Tà Đăng Phong bổ sung hàn khí cho Ngọc Phất rồi lập tức xoay người rời đi. Nếu tả chân nhân không chê, mời ở lại tệ phái nấn ná mấy ngày. Qua nguyên thần hạng đi cũng không muộn. Thần châu trưởng giáo nói, thật lòng ông rất không thích tả Đăng Phong. Nếu không phải vì tả Đăng Phong, Ngọc Phất sẽ không gặp phải kết cục này. Nhưng thời điểm cuối năm bước sang năm mới đã tới rồi. Ông biết tà Đăng Phong gây thù khắp thiên hạ Thời điểm cuối năm này chỉ có thể đón Tết một mình. Nên mới động lòng muốn giữ lại. Rất cảm ơn lòng tốt của của chân nhân. Tả mộ có chuyện quan trọng phải làm. Không thể ở lâu. Tả Đăng Phong từ chối. Thần châu trưởng giáo thấy hắn không muốn ở lại. Thì không nói nữa. Tiễn hắn rời khỏi đạo quan. Ngay khi hai người sắp chào từ biệt. Phía tây đạo quan vang lên tiếng kêu của hầu tử. Tả Đăng Phong quay sang. Thấy cửu dương hầu đang ngồi trên tường viện của đảo quan. Nhìn thập tam giít gào. Thập tam thấy thế nhào tới. Tả đăng phong vội phóng linh khí bắt nó về. Thập tam và cửu dương hầu không hợp nhau. Cứ thấy mặt là động thủ. Nhưng hồi trước thập tam đã đánh cửu dương hầu tàn bạo một trận rồi. Không thể lần nào gặp nhau là lại đánh nhau nữa. Rời khỏi thần châu phái. Tả đăng phong trở về Sơn Đông. Sơn Đông là cố gương của hắn. Cũng là đất phong năm đó của Khương Tử Nha. Ở tha hương chỉ có thể làm khách. Tả Đăng Phong không muốn ở nơi khác đón lễ mừng năm mới. Nên hắn chạy về Sơn Đông. Nhưng khi đến biên giới Sơn Đông hắn lại không đi vào. Mà lên hướng Bắc. Hắn không dám về Thanh Thủy Quan. Lần trước trở lại hắn đã đào phần mộ vu tâm ngữ. Hắn sợ lần này trở về không nhịn được sẽ mở nắp quan tài của cô. Nếu thấy hạch cốt của cô. Hắn sợ mình sẽ điên mất, nên hắn không dám về, mà chạy tới Tế Nam. Sáng 30 Tết, tả Đăng Phong và Thập Tam xuất hiện ở Tế Nam. Lúc này là thời kỳ chiến tranh, vật tư thiếu thốn, lương thực khan hiếm, tiền giấy mất giá, giá hàng tăng cao. Nhưng những này đều không ảnh hưởng đến việc dân chúng vui sướng mừng năm mới. Người bán sẽ toàn lực bán, người mua sẽ toàn lực mua, dù tiền không hề đáng giá. Một một túi tiền giấy chưa chắc mua được một cân trứng gà. Nhà người có tiền lúc này căn bản đã chuẩn bị đầy đủ cho năm mới. Người còn đi mua đồ đều là người nghèo. Thật ra họ cũng chẳng mua được gì nhiều. Một ít thịt heo để làm sủi cảo là đủ rồi. Cổ ngự có câu, vần nơi phố xá không người hỏi. Phú tại thâm sơn có người thân. Ý muốn nói thứ quyết định đời sống một người là cao hay thấp không phải là ngươi ở nơi nào. Mà là ngươi có tiền hay không Người nghèo mà ở nơi thành thị lại càng thêm tội nghiệp Còn không bằng ở chốn nông thôn Người nghèo ở nông thôn có thể phá băng bắt cá Lấy súng hơi săn bắn Dù không có tiền cũng đủ bước sang năm mới Nhưng ở nơi thành thị thì chẳng có cách nào Lúc cuối năm Nơi làm ăn tốt nhất chính là những tiệm cầm đồ Rất nhiều người ngày thường không nỡ đi cầm đồ Thì đến lúc này cũng đến cầm cố Hết cách rồi, phải có lễ bước qua năm mới, thế nào cũng phải có một nồi sủi cảo. Thời điểm này trộm cắp rất nhiều, rất nhiều người tìm cách tiếp cận thập tam. Họ là nhắm vào sợi dây truyền trên cổ thập tam. Họ không biết kim cương, nhưng họ biết sợi dây có gắn hột đó làm bằng vàng. Tà Đăng Phong bất đắc dĩ đành phải tháo sợi dây truyền ra. Thứ này dù sao cũng vô dụng với thập tam, mà thập tam đeo nó cũng không thoải mái. Đông người huyên náo cuốn tả đăng phong theo, nhưng hắn biết sau buổi trưa, mọi người sẽ tản đi. Đường xá sẽ trở nên quảnh quẽ, những tiệm cơm đều đóng cửa đêm giao thừa. Hắn thật sự là không còn chỗ nào để đi. Không màng lợi danh, định rõ chí hướng, thì tâm hồn luôn yên tĩnh. Câu nói này là đúng, nhưng còn phải xem là dùng cho ai. Tả Đăng Phong hiện giờ không muốn yên tĩnh, im lặng quá làm hắn nghĩ đến chuyện mình còn sống không được bao lâu. Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là chờ chết. Thời gian càng lúc càng ít đi, áp lực tâm lý của hắn càng ngày càng lớn. Chỉ có cảnh nguyên náo mới có thể hơi giảm bớt áp lực to lớn trong lòng. Tả Đăng Phong đi loanh quanh một lúc rồi tới tiệm cầm đồ. Hắn muốn đi đổi ra một đống tiền để phân phát cho người nghèo. Người lớn chịu đói chịu khổ là vì họ lựa chọn sai Nhưng không thể để cho trẻ con phải đói bụng đêm 30 Tiệm cầm đồ hôm nay làm ăn rất tốt Người muốn cầm đồ xếp thành hàng dài Vì lý do an toàn tiệm cầm đồ thuê một đám người to con tới để duy trì trật tự Tả Đăng Phong chắc chắn không xếp hàng Xếp hàng là dành cho người có nhiều thời gian Người sắp chết không cần xếp hàng Nhưng lúc hắn đi tới cửa thì bị người ta cản đường. Xếp hàng đi. Một người duy trì trật tự ngăn hắn lại. Tôi là tả Đăng Phong. tả Đăng Phong mỉm cười. Người kia nghi hoặc nhìn Tà Đăng Phong từ trên xuống dưới. Nhưng rồi sắc mặt anh ta trở nên tái mét. Anh ta đã nhớ ra tả Đăng Phong là ai? Anh ta đã từng được nghe kể về tả Đăng Phong. May mà người ta không nổi giận. Ra tay giết luôn anh ta. Thập Tam, nhìn thấy không, làm người xấu không cần xếp hàng. Tả Đăng Phong cười. Thập Tam ngẩn đầu nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nói câu này rất thiếu la dích, nó nghe không hiểu. Tả Đăng Phong nói xong cất bước đi vào tiệm cầm đồ. Các cửa sổ nhận hàng của tiệm đều có người. Âm thanh lẫn lộn vào nhau. Lọ thuốc hít, một cái. Cao một tấc 2 phân, màu lam. Vài thô áo bông một cái. Dài ba thước ba tấc, Vai trái có một miếng vá bằng vải xanh Tôi là tả Đăng Phong Cho tôi đầy dương tiền đồng đại dương Tả Đăng Phong đặt dương ngủ của mình lên quầy Nhân viên trẻ tuổi trong quầy cảm thấy choáng váng không nói nên lời Chủ tiệm lớn tuổi từ bên trong vội đi ra Thay cho nhân viên trẻ tuổi kia Lời này vừa ra Tuổi trẻ nhà giàu lập tức mắt choáng váng Ông dám đứng cao hơn ta Tà Đăng Phong bất mãn nhìn chủ tiệm. Trong tiệm cầm đồ, nhân viên đều là ngồi ghế cao nhìn xuống người đi cầm đồ. Không dám, không dám. Chủ tiệm vội ôm dương ngỗ của tà Đăng Phong đi vào phòng trong. Một lúc sau, bốn người giúp việc hợp lực khiêng dương ngỗ ra, để lên quầy hàng. tả Đăng Phong cười nhạt. Người làm ăn thực là ghê gớm. Lão chủ tiệm này tuy không biết hắn có đúng là tả Đăng Phong hay không, nhưng vẫn cho tiền. Nhưng một dương tràn đầy đồng đại dương, nặng ít nhất cũng 300-400 cân, nếu hắn là hàng giả nhất định không thể nào mang đi được. tả Đăng Phong ôm thùng ngũ lên, quả là rất rất nặng. Vừa mới ra khỏi tiệm cầm đồ, tả Đăng Phong trượt nghe vẳng tới tiếng quân nhạc của Quỷ Nhật, tiện tay túm lấy người giúp việc để hỏi. Mới hay, Quỷ Nhật cho mời các giới nghệ nhân tổ chức một buổi nhạc hội chúc mừng Tết Xuân ở trên quảng trường. Thập Tam, đi... Đi xem một chút Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 364 Hành vi kỳ quái tả Đăng Phong Vốn định đi vung tiền Giờ lại đổi ý Muốn tới xem diễn xuất Xem xong vung tiền cũng chưa một Nhạc hội được tổ chức trên quảng trường lớn nhất Thành tế Nam Quảng trường này dài cả mấy chục mét Trải thảm đỏ Trên sân khấu đã có người đang hát Bên dưới sân khấu là người Nhật Và quan chức chính phủ bộ nhìn Phía sau là rất nhiều người địa phương, không dưới một vạn. Để không bị phản cảm, lực lượng duy trì trật tự là ngụy quân chứ không phải quân Nhật. Triều Nguyên là do người Mông Cổ thành lập. Lúc ban đầu người Tống không chấp nhận họ, nhưng thống chỉ được một thời gian thì người ta bắt đầu thích ứng. Thanh Chiều là do người dân tộc mãn lập ra. Lúc ban đầu người Hán cũng không chấp nhận họ, nhưng sau một thời gian là cũng từ từ thích ứng. Vì Nhật có lẽ cũng muốn bắt trước Triều Nguyên và Thanh Triều. Chúng gọi tên khu vực mình chiếm đóng là Đại Đông Á Trung Quang Vinh. Nỗ lực dùng chính sách dụ dỗ Theo thời gian dần tiêu trừ thái độ căm thủ của người Trung Quốc đối với họ. Buổi nhạc hội này chính là một hoạt động nhằm che đẩy bản chất xâm lược của họ. Nhà thơ Đỗ Mục Thời Đường từng viết. Thương nữ không biết vong quốc hận trên cách giang còn hát hoa. Chào phúng những dân chúng quên đi mối hận vong quốc. Những người dân đang đứng xem biểu diễn này chính là như thế. Trên mặt của họ không nhìn thấy sự địch ý hay tôn nghiêm, mà chỉ có nông cạn và vui vẻ. Trong vòng 10 trưởng trước sân khấu là quan chức vụ nhìn và người Nhật ngồi. Bên ngoài mới là dân chúng đứng theo hình quạt bao quanh sân khấu. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Người Trung Quốc rất thích chen chúc. Chính xác là đàn ông Trung Quốc thích chen chúc. Vì chen chúc có thể cơ hội mò mẫm sờ soảng các cô nương, nhưng bây giờ đang là mùa đông, ai cũng mặc đồ giày cui, mò được cái quái gì. Hơn nữa, các cô nương kia chắc gì đã đoan chính, thật không biết tại sao họ còn muốn mò làm gì. Vì các cô nương kia hình như chẳng có vẻ gì là cam ghét cái loại quấy giày ấy, dù mặc áo bông cũng vẫn phát hiện được hành vi của đám đàn ông, nhưng chẳng ai la lối gì cả, thậm chí còn không tránh né. Xem ra các cô cũng khoái cái cảnh, chen chúc, này. Cổ ngự có nói, ăn no tất mò dâm dục ăn uống no đủ sẽ sinh ra dục tâm. Xem ra những người này không đói bụng mấy. Khổng tử 30 tuổi là hoàn toàn tự lập, nhưng mãi đến tận 40 tuổi mới chính thức nhìn thấu nhân sinh. Tả Đăng Phong chưa tới cái tuổi không ấy, chắc vì vậy hắn vẫn còn chưa hiểu rõ nhiều chỗ trong nhân sinh. Hắn muốn lúc còn sống cố gắng nhìn thấu con người, như vậy hắn sẽ không còn quá nhiều hiếu kỳ và lưu luyến. Tả Đăng Phong tỉ mỉ quan sát, rất nhanh phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Đám đàn ông mò mẫm đàn bà kia đều ra tay rất mạnh, nào nắm nào béo. Nguyên nhân cũng dễ hiểu, lớp quần áo của các cô dày quá, sờ nhẹ nhẹ chả thấy được cái gì. Hơn nữa những cô gái này đâu phải là sở hữu của họ, nên cứ thoải mái mà ra tay. Vì họ không cần quý trọng. Tả Đăng Phong quay sang phân tích tâm lý các cô nương bị quấy dày. Tại sao đám đàn ông ra tay mạnh bảo vậy mà các cô không phản kháng đây? Ngoài mặt thì biện bạch là các cô thẹn thùng, không tiện phản kháng. Nhưng có lẽ bản thân các cô cũng thích cảm giác được người ta sờ mó Các cô không cần nhẹ nhàng chiều mến. Các cô muốn được đàn ông đối xử với mình mạnh tay, tàn nhẫn. Bình thường đàn ông không nỡ lòng rằn vặt người phụ nữ của mình, nên cảm thấy người phụ nữ của mình không thú vị. Còn đàn bà không chiếm được người đàn ông của mình thì sẽ rằn vặt, cảm thấy anh ấy không thú vị. Hóa ra sống chung thật sự lại là rằn vặt lẫn nhau hay sao? Đạo gia phân chia con người ba bảy loại, cho rằng có vài loại người nên bị khổ, và có loại người nên được cao cao tại thượng. Lý luận này là có nguyên nhân. Con người xác thực nên chia làm 37 loại. Những cô nương khoái bị quấy dày kia thì khỏi nói. Các cô không bao giờ với được cảnh giới và độ cao của vũ tâm ngữ và thôi kim ngọc. Một là do huyết thống có yêu khuyết. Hai là do nhân phẩm có cao thấp. Nên lý luận này của đạo gia chính xác nhưng quá mức tàn nhẫn, quá mức bản chất. Không ai thừa nhận mình kém hơn người khác. Họ càng muốn tin con người là bình đẳng. Nên lý luận của Phật giáo hợp khẩu vị của họ hơn, họ trở nên tin tưởng Phật giáo. Đạo gia sở dĩ không hưng thịnh như Phật gia không phải vì ngô thừa ân cho đệ tử đạo môn tôn hầu tử đi đầu quân Phật giáo. Lão ngô chỉ có thể nói dối một số người mà thôi. Nguyên nhân đạo gia suy sụp căn bản là vì đạo gia đã phân chia con người thành nhiều loại. Lý luận này không sai nhưng nghe lại không lọt tai, nên chẳng ai thích. Người ta chỉ thích nghe lời khen, không thích nghe lời nói thật, cho tao một gốc bồ đề, tao cũng sẽ biến thành tiên thành Phật, mày tin không? Tả Đăng Phong cúi xuống nhìn Thập Tam, Thập Tam ngẩn đầu nhìn Tả Đăng Phong, không đáp, mày là nghe không hiểu hay là không tin? Tả Đăng Phong lại hỏi, Miu, Thập Tam kêu một tiếng, nó biết Tả Đăng Phong đang nói chuyện với nó. Nhưng nó không hiểu tả Đăng Phong nói gì, mà dù có hiểu, nó cũng sẽ không tin tả Đăng Phong có thể thành tiên thành Phật, vì gần đây hành vi của tả Đăng Phong rất kỳ quái. Hắn có khả năng trở thành người điên hơn là trở thành thần tiên. Mẹ nó, ngay lúc ấy, trong đám người vang lên tiếng mắng của phụ nữ, tay chân sạch sẽ tí đi. Tả Đăng Phong quay sang nhìn, thấy một người phụ nữ chừng 30 đang chừng mắt mắng một tên đàn ông. Tên kia bụng mặt chui vào đoàn người. Xem ra tao phân tích cũng không hoàn toàn đúng. Xem trò vui nào. Tả Đăng Phong nhún vai. Thập tam lập tức nhảy phúc lên vai hắn. Tả Đăng Phong không giấu đầu lòi đuôi. Nhún chân lướt tới sân khấu. Tả Đăng Phong nhanh chóng xẹt qua đoàn người hạ xuống sau khán đài. Đám lính ngụy quân phụ trách bảo vệ lập tức chỉa súng vào hắn. Đám quan chức bù nhìn và quan quân Nhật cũng quay lại. Tao chỉ tới xem trò vui thôi, không định tới giết người. Tả Đăng Phong bước tới. Bước thêm bước nữa sẽ nổ súng. Một ngụy quân kéo cò súng. Bắn thử xem. Tả Đăng Phong đi ngay về phía hắn. Tôi. Ngụy quân kia nhận ra tên ăn mày lưng cõng dương, vai cõng mèo kia và tàn bào giết người như ngóe trong truyền thuyết. Lập tức kinh hãi. Bối rối. Một con chó ngoan không chỉ phải hiểu được làm sao bày tỏ được lòng chung với chủ nhân Mà còn phải biết không được cắn những người mà chủ nhân nó không dám đắc tội Tả Đăng Phong đi qua, vỗ nhẹ vai đối phương Trong đám người vang lên tiếng xì xào Đó chính là Tàn Bào Hắn chính là Tả Đăng Phong Mặc áo choàng rách Con mèo to Chính là hắn Không sai được Tên tuổi của tả Đăng Phong đã lấn át ngũ đại đại huyền môn thái đầu. Có ba nguyên nhân. Một là hắn nổi danh hỉ nộ vô thường, giết người không cần lý do. Hai là hình tượng của hắn quái dị, trên người mặc tàn bào, áo choàng rách nát, có mèo to đi theo. Ba là huyền âm chân khí của hắn cực độ âm tà, đông cứng hồn phách, không ai cản được. Đám quan nhật và bồ nhìn đều đứng cả dậy, mặt tái mét. Họ đều biết Tà Đăng Phong là ai, biết tả Đăng Phong và người Nhật không hợp nhau. Tất cả ngồi xuống đi, tôi chỉ đến xem ca nhạc thôi. Ghế ngồi xem phân làm hai bên, dãy bên trái gần ra giữa sân có một ghế trống. Tà Đăng Phong tới đó ngồi xuống. Hôm nay không đánh nhau, coi văn nghệ xong tao sẽ đi. Tà Đăng Phong nói tiếng Nhật với đám quan Nhật đang rượu rút đao ra. Trên sân khấu đang hát kinh kịch. Là đoạn bá vương biệt cơ. Xem ra văn nghệ lần này là Đông Tây kết hợp. Hát kinh kịch nguyên tắc là một khi lên sân khấu là nhất định phải hát cho xong mới được xuống. Tuổi của ngu cơ không lớn. Cô đang kéo áo chậm mắt. Khóc lóc đau thương. Không biết là không nỡ lòng bỏ hạng vũ hay vì cảnh ở dưới đài dòa khóc. Ngu cơ trong kinh kịch thường do các cô gái trẻ thủ vai ai là một nhân vật trực diện. Là loại nhân vật quần chúng thích xem nhất. Một là vì hát êm tai. Hay là quần áo trang phục đẹp đẽ đẹ. Tả Đăng Phong rất ít nghe kinh kịch. Hồi còn làm văn hóa. Hắn thích ở quán trà hơn. Vì tốn ít tiền hơn. Mà quan trọng hơn là đám cấp trên luôn bắt hắn phải coi nhà nên có muốn đi cũng không đi được. Sau đó thì hắn liên tục vào Nam gia Bắc. Không có thời gian nghe kinh kịch. Bá Vương Biệt Cơ là thể loại bi. Rất hợp với tâm tình của Tà Đăng Phong hiện giờ, nên hắn nghe đến xuất thần, không còn để ý đến ai. Người Nhật tuy trước mặt mọi người rút đau, nhưng trong lòng tên nào cũng sợ tả Đăng Phong muốn chết. Để đối phó Tà Đăng Phong, thập đại ninja của Nhật đã kéo nhau tới Trung Quốc. Chuyện này người Nhật nào cũng biết. Họ không tin Tà Đăng Phong thật sự đến nghe văn nghệ, nhưng ở trước mặt mọi người họ cũng không thể rời đi. Vì nếu đi có nghĩa là họ sở tà Đăng Phong, nên ai cũng ngồng mình cố mà ngồi cho nghiêm trình. Đám quan chức Hán Gian cũng đã sớm muốn chạy, nhưng chủ nhân người Nhật không chạy, họ đâu dám chạy, nên cũng nơm nớp nhấp nhủm ngồi tại chỗ. Người dân tới xem văn nghệ lại càng không đi, coi văn nghệ thôi mà, có gì to tát. Họ còn muốn được xem tận mắt tà Đăng Phong và người Nhật đánh nhau, để sau này tha hồ mà đi tám chuyện. Ở chỗ đông người đương nhiên không thiếu người tin tưởng, tả Đăng Phong có thật tới coi văn nghệ hay không chú ý nhìn là biết ngay, hắn ngồi nghe bá vương biệt cơ cực kỳ xuất thần, đến khi hát xong, tả Đăng Phong mở dương ngỗ, nắm một nắm đại dương ném lên sân khấu, con hát cảm ơn rời đi, sau đó có tạp dịch lên sân khấu nhặt tiền, đám quan binh nhật và hán gian thấy vậy thì thở vào. Một tên quan Nhật đánh bạo đưa một quả trái cây cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong dùng tiếng Nhật nói cảm ơn, cầm lấy cắn ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, đêm giao thừa, có danh sách tiết mục không? Cho tôi một tờ. Tả Đăng Phong nói với viên sĩ quan Nhật. Đấy là một trung tá, tuổi chừng hơn 30, người không cao, mắt nhỏ híp, mặt mũi rất tươi. Nhìn là biết thuộc loại người đầu óc lợi hại hơn tứ chi nhiều. Ngài nói tiếng Nhật rất hay. Viên sĩ quan đưa tờ danh sách cho Tả Đăng Phong. Người Trung Quốc nói tiếng Nhật chẳng bao giờ lưu loát được bằng người Nhật. Tả Đăng Phong đáp, nhìn tờ danh sách, đã diễn được 1 phần 3. Ngài học tiếng Nhật với ai? Viên sĩ quan hỏi. Một người trợ lý của thủy sư Bắc Dương. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp, Hắn chỉ ghét kẻ đối địch với mình, chỉ cần không đối nghịch với hắn, dù là người Nhật hắn cũng nói chuyện được. Đoạn lịch sử đó tôi biết, người Trung Quốc rất yêu tu, chỉ có chính phủ của các người là ngu ngốc vô năng. Đừng có tân bốc, bản thân chính phủ quốc dân cũng có vấn đề gì, nếu không đã sớm đánh mấy người chạy có cờ. Tả Đăng Phong thấy phần các tiết mục chưa diễn, ngoài hát và khiêu vũ còn có siếc, ảo thuật và ca ký do nghệ sĩ Nhật biểu diễn. Ngài không đáng sợ như bên quân bộ thông báo. Viên sĩ quan vẫy tay gọi tạp dịch, ra hiệu mang nước uống cho Tả Đăng Phong. Đó là vì anh không chọc tôi. Tả Đăng Phong nhìn viên sĩ quan, cười nhạt, "Tôi có việc không hiểu, muốn thỉnh giáo Tả Đăng quân." Ồ, Tả Đăng Phong không sửa cách dùng từ sai của đối phương. Họ của người Nhật thường đều là hai chữ. Viên sĩ quan này cũng tưởng hai chữ đầu trong tên hắn là họ. Cho thấy người này tới Trung Quốc chưa lâu. Bốn năm nay, ngài giết tổng cộng 1 tướng quân, 18 sĩ quan cấp tá, hơn 50 sĩ quan cấp úy và hơn 1000 lính Nhật chúng tôi, tại sao chính phủ quý quốc lại không khen ngợi ngài?" Tả Đăng Phong mỉm cười. Hắn chẳng biết mình đã giết bao nhiêu người Nhật, lần này xem như là biết rồi, nhưng con số này chỉ là người Nhật, không bao gồm ngụy quân và Hán gian, thật không ngờ người Nhật tính toán kỹ như thế. Tôi giết người Trung Quốc còn nhiều hơn giết người Nhật nhiều. Họ không cho người truy sát tôi là tốt lắm rồi. Làm sao khen thưởng gì nữa. Tả Đăng Phong nhận lấy chén nước tạp dịch đưa tới. Ngửi người rồi mới uống. Hắn nhìn lên sân khấu. Thấy người đang hát trên đó là một vai bà già. Hắn ghét vai bà già. Sao ngài lại giết đồng bào của mình? Tả Đăng Phong nhíu mày. Hắn nhớ lại những chuyện cũ. Những người bị hắn giết đa số đều là hắn gian. Giết chúng cần gì phải có lý do. Số còn lại những người uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn phải sống sót. Tự vệ là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Hắn không thể giải thích tại sao mình lại giết những người này. Anh xem tôi bao nhiêu tuổi. Tả Đăng Phong hỏi. Trên thông báo không có nói tuổi của ngài. Tôi nghĩ ngày hẳn là không tới 40 tuổi. Viên sĩ quan nhìn tả đăng phong từ trên xuống dưới. Áo choàng của hắn quá rách nát. Bốc mùi khó ngửi. Chẳng khác gì ăn mày. Tóc đã nhốm màu hoa dâm. Tuy tóc đã được búi lên. Nhưng vẫn rơi ra một nhúm che xuống mặt. Da khô sạm. Có nếp nhăn sâu. Nhìn chẳng khác gì một lão già hơn 50 tuổi. Nhưng giọng nói của hắn lại không già. Nên viên sĩ quan mới giảm xuống. Đoán chừng 40, tôi còn chưa tới 30. tả Đăng Phong cười, viên sĩ quan rất bất ngờ. Thực không ngờ tà Đăng Phong còn trẻ như vậy. Nhưng hắn không hỏi lại vì hắn không biết tà Đăng Phong muốn nói điều gì. Hắn muốn hỏi tả Đăng Phong tại sao lại giết đồng bào của mình, mà tà Đăng Phong lại trả lời bằng tuổi của mình. Hắn không hiểu giữa hai vấn đề này có liên hệ gì. Tà Đăng Phong đương nhiên không giải thích. Ý của hắn là chuyện hắn làm, hắn đã bị trừng phạt tương xứng, tả đăng nhìn lên sân khấu, diễn viên đóng vai bà già vẫn đang a a hát.